Kính thưa quý vị và các bạn, như đã giới thiệu thì ngày hôm nay chúng ta sẽ đến với uh, bộ truyện rất được anh chị em mong đợi mang tên là Cậu Tẩy đón Tết 2023 Quý Mão. Uh, có lẽ là đã có rất nhiều bạn trong uh, rất trông chờ bộ truyện này để cho những cái ngày đầu năm chúng ta sẽ vui vẻ và trước khi mình đọc truyện thì mình cũng xin nói luôn là mình đã có trao đổi với tác giả Hà Cơ rồi, Hà Cơ rồi. Thế cho nên là ở uh, Những cái cái, cái tập truyện của đầu năm mới này thì nó sẽ không có quá nhiều những cái tình huống ma quỷ rồi là uh, chết chóc đâu mà chủ yếu là những cái sự vui vẻ cho một năm mới phấn khởi. Uh, mong anh chị em là cũng phải nắm bắt được cái tinh thần như thế để chúng ta sẽ đem lại những cái niềm vui mới những cái nguồn động lực trong một năm mới nhé. Và không để mất thời gian của các bạn nữa thì ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu một chút nữa mà các mà thấy tác giả Hà Cơ online comment thì game bình luận lên để cho anh chị em tương tác giúp Câu tẩy đón Tết 2003 tập 1. Mặt trời đã nhô lên qua ngọn cây sả cử ở trong sân trường. Chiếu ánh nắng ấm áp xuống con đường làng, chạy vòng sau lưng dãy nhà máy bằng kiên cố hai tầng. Trong ấy đang vang lên tiếng ê a của đám trẻ con, hăng say tập đọc, tập viết. Ngoài đường dọc hai bên vệ cỏ, người ta treo cờ đỏ sao vàng băng rôn khẩu hiệu để chuẩn bị đón một mùa xuân. Những cánh én trên bầu trời đã bay về trao lượt hòa mình trong không khí nhộn nhịp. Đầu đó có tiếng người ta gọi nhau ý ới Đi tổng vệ sinh Đi cắt cỏ để chuẩn bị đón Tết Theo chỉ thị của trưởng thôn Ngô Văn Đồng Không sai Chính là trưởng thôn Ngô Văn Đồng Tiếng công nông vang lên khủng khục Phun ra những làn khói đen đặc Lâm sẹo tay cầm càng công nông Mõm ngậm thuốc lá Cười híp cả mắt Nhìn thời môn phọt mặc áo bay ngả màu Ngồi trên cái tét nước đằng sau thùng xe. Đang cầm vòi nước phun phì phì xuống đường cho đỡ bụi. Bởi đám dân làng. Đang cào dọn cỏ ven vệ đường. Cùng với đoàn cậu tẩy. Cầm dễ mò câu liêng ngang liê dọc. Khắp cả mặt đường bê tông bụi mù mịt. Đồng già hôm nay mặc quần áo cựu chiến binh. Được ông cách ông tặng. Nhân ngày đắc cử chức trưởng thôn. Lão tay chống nạnh. Miệng chỉ trò. Kìa. Ô kìa. Bên kia, cú ơi, cú, vơ quả gọn vào một chỗ, chiều tao đầu tư cho nguyên si cả một con thù phi xăng, đốt cho nó sạch. Nào nào, nhanh cái tay lên. Tiếng công đông cứ bành bạch chạy vòng lại, lão đồng nhanh chân túm cổ lâm sẹo ném xuống đường, rồi nghe răng cười. <cười> Năm, mày thấy tao nên chức, bộ mặt của nàng mình quá thay đổi không? Quá ảo uy tín, chuyện. Mùa xuân hoa ná tốt tươi Đồng đây nên chức Còn cười hơn hoa <cười> Bây giờ mày đánh xe về Chở cho tao mẫu quan tài mới nhất Mang ra đầu nàng Để tao trào hàng Như Lâm Sẹo vừa nghe đến đây thì trợn mắt Nhìn đồng giả đoạn ngó nghiêng xung quanh Ê, ê, đồng ơi Nhưng mà Sao sao lại mang ra trưng bày Đẹp mẹ ạ, mang quan tài ra trưng bày vớ vớ vẩn vẩn người người ta cắt trước mày đấy Đồng già tốm lấy cái mũ cối, úp lên trên sọ, nhìn lâm sẹo mà nhăn mặt Thì tao bảo thế nào thì mày cứ mang ra cho tao chứ Trưng bày chủ yếu là chào hàng cho nàng bên Chứ nàng mình từ ngày tao nên trước Hôm tháng nay chăm no chu đáo Qua chết đâu, ê mốc ê mèo, mẹ kịp Hai người còn đang to to nhỏ nhỏ Thì thầy môn Phọt ngồi vắt bẻo trên cái bồn nước Đằng sau thùng công nông Chọ mõm xuống rụng Này Chúng mày bàn cái gì đây Nhanh lên Tao còn đi ép tóc Về ăn tết Đèo mẹ Tóc tài vất vả cả năm Xù hít cả lên như con chó ghẻ đây này Tính quát của thầy Phọt Làm cho cả hai giật mình quay sang Lão đồng cười cười Rồi bảo lâm sẹo Mà thôi Tao nghĩ lại rồi, thôn mình là thôn văn hóa, mày kiếm một ít vôi, mang ra bờ tường đầu nàng, viết cho tao mấy dòng chữ để đời, khuyến khích bà con lại được giàu. Lâm Sẹo phấn khởi, lập tức vò vò tay, chớp chớp mắt, nhìn đồng già. Ở bên này, lão đồng đi qua đi lại chắp tay sau đít, ra vẻ suy ngẫm, rồi mới vẫy Lâm Sẹo tiếp. Thế này nhá, mày viết như thế này. Ờ, ừ, ừ, viết... Nà, hốt Mai Thủy Có hại cho sức khỏe Dẫn đến Đa lát của nhà Nhưng <cười> Hốt thì được Muôn Phọt ngồi trên thùng xe cùng Lâm Sẹo Nghe xong thì nghệt mặt Nhìn đồng già chầm chầm Như là nhìn lão yêu quái Lão đồng phất tay đuổi hai thằng đi Để cho mình còn làm việc Lâm Sẹo vẫn còn ngoái cổ Thế cái vụ xét duyệt hộ nghèo Mày nhớ là cho tao vào danh sách Để Tết này tao kiếm mấy cái bánh trưng đấy Đồng già nhé răng cười Ý chừng bảo là mày cứ yên tâm Tao đã lập danh sách cùng với đơn đề nghị Gia nhập câu lạc bộ nghèo mặt vận cho mày giỏi còn gì Lâm sẹo bây giờ mày yên trí Nổ mái rồ ga lao đi rầm dầm Cứ như là quân ăn cướp Bỏ lại lão đồng tiếp tục chỉ đạo Quét dọn đường xá ấy Ây... Ở trên thì bận sửa sang đón Tết là như thế Thế nhưng cõi dưới cũng đâu có kém Hôm nay âm phủ cũng được coi như là một ngày trọng đại của các linh thú yêu quỷ Đã qua khổ tu trăm nghìn năm Giác ngộ mà có được cơ duyên đầu thai chuyển thế lên kiếp người Ở trước khoảng sân rộng mênh mông Không nhìn đâu đến điểm cuối Nơi vô số yêu ma quỷ quái Được bỏ ra từ cõi ngục Trên thân lúc này đã thuần khiết Không còn vấn vương một chút oán khí Nét mặt con nào con đấy hớn hở Đang chờ chủ quản điện số 1 Đi qua công bố nơi chuyển kiếp Cũng như là phúc báo đã đạt được trong suốt thời gian qua Ở ngoài cổng Một vị đầu trọc như là sư Bộ dáng chỉ ngoài đôi mươi Trên người mặc bộ quần áo nâu gụ Đôi lông mày của người này sắc như kiếm Thần thái ngút ngàn Người ấy cưỡi trên lưng một con vật đen xỉ xỉ Lông lá bờm xòm Uy nghiêm bước vào Người này vừa vào Lập tức tiếng kèn lạnh Tiếng chiêng nhạc vang lên Không khí lập tức trở nên uy nghiêm vô cùng. Đám người còn đang nhốn nháo ở dưới, im văng phắc, hướng lên trên. Tất cả hai bên tự động dãn ra, nhường một lối cho người nọ, đi đến chính điện. Tới nơi người này tung mình, nhảy xuống khỏi con thú. Quân thú hóa thành một luồng khói đen vần vũ quanh thân của người ấy, trong bộ dáng hết sức bá đạo. Một vị quan mặc áo đỏ rồng phượng quấn quanh, nét mặt thư sinh, vừa nhìn thấy thì vội lên tiếng. "Sư tổ, người làm cái gì vậy?" Vị đầu trọc đảo đảo trong mắt, sau đó cất tiếng cười hào sảng. <cười> "Chào mừng âm thiên điện chủ hội điện." Ta đến đây là muốn biết Kỳ lân theo ta vạn năm nay Là áp ti trong ngục số 10 Chuyên độ hóa yêu quỷ Gọi đệ tử cửa Phật thì hơi quá Nhưng tích âm đức cũng khá khá Liệu đã đủ cơ duyên Để làm người hay chưa Nếu có Chỉ bằng cho nó một cơ hội Vị áo đỏ cau mày Sau đó chầm mặc Ánh mắt nhìn lên trên một vị Gọi là đại ca của đại ca Đang ngồi trên ghế rồng phượng uốn lượn Bốn chân ghế được kê trên đầu Của bốn con hung thú nhe nanh múa vuốt Như ngầm hỏi ý kiến Vị mặc quan phục màu vàng Chói mắt bắn ra kim quang Trên ấy có một tầng ánh bạc Bao phủ mơ hồ không rõ rung mạo Giọng nói vàng như sấm rèn Bay đi khắp bốn phương Kìa Đã làm phiền sư tổ gián lâm Kỳ lân quả thật là đã có nhiều công trạng Trên cõi nít bàn cũng đã có công văn gửi qua Chỉ là nó theo sư tổ đã lâu Tình thầy trò sâu đậm E rằng là khó dứt được Cho nên học trò không có nỡ Vị đầu trọc trên môi nở một nụ cười Đoạn nhẹ đáp Nhân quả ta không thể can thiệp. Kỳ lân gieo nhân này cũng đến lúc hái quả. Cho dù là đắng cay hay là ngọt ngào, âu cũng là của nó. Chúng ta không nên cưỡng cầu ha. nó xong, đôi vành tay khẽ động tỏa ra sức mạnh kinh người, mang theo một vòng xoáy màu đen quanh thân. Ở trên mặt đất của đại điện, rơi ra là một người đang quỳ gối. Nhìn chủ nhân của mình, âm thanh lanh lành. Chủ, chủ nhân, con, con. Vị đầu chọc khoát tay tiếp. Ta và ngươi, nhân duyên chủ tớ, đến đây là hết. Bây giờ đã đến lúc ngươi chuyển thế. Có điều bản tính dã thú, trong người một chốc một lát khó lòng mà thanh tẩy. Cho nên cần phải thử thách. Còn thử thách như thế nào thì đã có các phán quan của cõi vô minh sắp xếp. Nói xong, không chờ kỳ lân có phản ứng. Người ấy ngạo nghẽ, hóa thành khói mà rời đi. Loáng một cái bóng người đã ra đến cổng, tan biến vào hư không. Vị quản áo đỏ, ngồi nhìn vị chủ quản ở trên cao. Ánh mắt như ngầm hiểu ý của vị sư tổ đã tăn giặt. Lập tức gật đầu đứng lên, không nói câu nào. Dẫn ông già đang quỳ ở kia rời khỏi chính điện, cũng đi nhanh ra cổng. Hai người bước đến bên một hồ sen, trên mặt nước bốc khói nhẹ nhẹ, bao phủ lấy từng cánh sen vàng. Vị áo đỏ khẽ khua tay, mặt nước biến đổi hiện ra khung cảnh của nhân gian. Ông già bị thu hút bởi cảnh kỳ lạ, nhìn chằm chằm, thấy có một con đường bê tông, có bóng lưng người đàn ông đang cầm chổi quét dọn. Xung quanh cũng có rất nhiều người đang làm công việc y như vậy Vị áo đỏ nói Đây là một phần tàn hồn của ta Gửi lại nhân gian Cũng đang chờ cơ hội làm người Người này hãy lên đó Hòa vào làm một Giúp đỡ nhau trừ yêu ma quỷ quái Chừng nào hết dương thọ quay xuống đây Ta tự khắc sẽ phán nơi sinh chuyển thế cho người nghe chưa. Ông Giả kia nhìn bóng lưng của người đàn ông phản chiếu loang loáng trên mặt nước. Ánh mắt như đờ đẫn, trong lòng không nghĩ đến cõi hồng trần bây giờ lại xa hoa như vậy. Vị áo đỏ chỉ khẽ ho nhẹ. <cười> Hoàn thành thử thách cuối cùng đi, rồi sẽ được như đám người đó cho toại nguyện. Đoạn vị áo đỏ lắc mình, quay người tan biến, bỏ lại ông già đứng đó, hồn phách như ngẩn ngơ ở bên hồ sen. Chỉ thấy sương khói cứ mở mịt, mọi thứ cứ mông lung vô cùng. Trong đầu của ông già đang có vô số điều tranh giành với nhau. Một là quay về để đi theo vị chủ nhân kia, hai là tiếp tục ở lại cõi âm tu luyện. Ba là nghe theo lời vị áo đỏ. Không ai khác, vị áo đỏ này là một người có thể quyết định được rất nhiều thứ, mà ở dưới cõi âm vẫn gọi là âm thiên điện chủ. Liệu đâu mới là tốt? Ông già cứ cau mày ngẫm nghĩ đến ngơ ngơ ngẩn ngẩn. Sau đó, trong giây lát, vị áo đỏ lại nhìn chăm chăm vào bóng lưng người đàn ông ở trên hình phản chiếu hồ sen. Ở bên trên, cậu tẩy vẫn không hay biết gì, miệt mài quét dọn, mồ hôi đã loang loáng ở trên trán Nhìn lão đồng tay cầm giấy cầm bút đang triển khai kế hoạch tiếp theo, cậu mới tiến đến. Này, này, xong chưa? Tôi đi về trước đây, còn lại ông giải quyết nhá. Lão đồng quay lại giật mình, nhìn thấy cậu thì gật gù, lão bảo. Cậu! Thế mai qua nhà quan đụng quan nợ, về gói bánh nhô. Cậu nhớ qua đời, con dặn thằng nấm dầu. năm nay phải ăn tết to, mừng con trúng cử trường thôn. Cậu thầy gật gật đầu không nói gì, đoạn thủng thẳng rời đi. Tiếng chuông điện thoại rú lên liên tục, cậu móc máy ra xem, thì giật mình. Nhớ đến buổi lễ chiều nay, cậu co giò vội vàng chạy về nhà, để lại lão đồng ngơ ngác. Kìa Sao lại chạy như ba đuổi thế Chạy nhà hai mỡ viếng thăm đột xuất à Chợt nhớ ra điều gì Lão cũng móc điện thoại Gọi về ban phát thanh của thôn Miệng lão gào lên che che Ô Mày Xem chuẩn bị cho anh Mấy bài nhạc tết Dê mít Mấy hôm lửa Bật cho máu Đó mẹ Tết tù đến lối rồi Mà lạc xá Im như là có tăng thế Làm đua đi Lên trên Youtube Gõ dê bích Là quá Ở nhà anh bật suốt nhô Bây giờ là việc của mày Cứ mở Tu 6 giờ sáng Đến 10 giờ đêm Cho nó máu Tội Phải đâu anh chịu Hơ <cười> hơ Yên Trưởng thôn con này Vậy là Ở đầu bờ giới bên kia thế nào thì không biết Thế nhưng Đang nghe thấy là loáng thoáng Cái loa của Phát thanh thôn Đã bắt đầu Ồ ẹ e, e, Thỉnh thoảng Thằng phát thành viên nó anô anô anô. Đầu đó ở sau trong làng. Sau những lũy tre thơ thớt còn sót lại. Có tiếng pháo nổ đi đùng của bọn trẻ con nghịch ngập. Đảo mắt ra cánh đồng xa xa. Mấy vườn đào của nhà nào đó. Cũng đã điểm chấm chấm hồng hồng. Đang đung đưa. Lão đồng cảm thán lầm bầm. Ôi dài ơi. Trông thế thôi. mọi mùa xuân sang. Đường ra Nghĩa Trang gần thêm một đoạn. Thế nhưng gần thì gần hơ hơ, Kệ mẹ là nó Ông sợ cái đất gì lao lào nào, bà con Tiếp tục làm việc Ở đâu đó Trong con xóm nhỏ cách nhà lão đồng, độ dăm ba con ngõ, có tiếng chửi bới vang lên sang sảng, giọng ai oán. Hàng xóm xung quanh đã bắt đầu vảnh tay hóng hớt. Có mấy người đàn bà, tay bế cháu nhỏ ngang hông đang túm tụm bàn tán chỉ trọ. Vào phía ngôi nhà máy bằng vừa mới xây sửa khang trang, sơn màu xanh nõn chuối nổi bật. Không biết là thằng ngọ nó bị bỏ bùa mê thuốc lú gì đấy. Đéo mẹ! Công việc đang ổn định tự nhân Rở dâu dở dại các bá nhỉ Chỉ khổ ông bà Kiểm Đúng là đến già còn khổ Trong ngôi nhà ấy Chú Ngọ, con trai độc nhất của ông bà Trí Kiểm Đã ngoài 30 Chưa lấy vợ Nghe đầu đang làm tiếp thị cho một công ty nào ở Trên Hà Nội to lắm Việc nhẹ lương cao Cứ ngỡ ông bà Trí Kiểm tới đây Chỉ cần cưới cho chú một con vợ Thế là yên bề ra thất Sau này còn có cháu bồng cháu bế An yên hưởng tuổi già Ây thế mà, cớ sự làm sao? Thời gian mấy tháng trở lại đây, chú ngọ thay tính đổi nét, tự nhiên sinh ra cáu gắt, gây gỗ đánh nhau cùng với đồng nghiệp. Thậm chí có lần vả khách hàng, đến gãy cả răng, dính kiện tụng triển miên, bồi thường mất cả một mả tiền. chúng phải quê sinh sự, không còn biết ai vào mê ai, cả ngày cứ ngồi ôm đầu kêu đau khổ. Ông bà trí kiểm đưa đi khắp bệnh viện lớn, bệnh viện nhỏ mà không bắt ra được bệnh. Cứ thế ngày này qua ngày nọ lâu lâu lên cơn chú lại ôm ngực bò ra bấu tay vào cột nhà ngồi dưới máy hiên mắt láo lên chởi bới mọi người chị ơi Kiệm ơi chúng mày giết người quân thật Đức chúng mày đẻ vào ngực tao Tao đau tao khổ thế này kìa mơ ơi, mẹ tiến sư nhà chúng mày ngu như chó, ngu cả lò à. nhà chúng mày ngu như chó chí ơi kìa mơ ơi. Nhiều lần bị trời cho rát mặt, ông Chí nóng máu, muốn sông lên bóp cổ thằng con giày đánh mà ném ra sông cho nó chết mẹ nó đi, chứ để thế này thì không biết cắm mặt vào đâu cho nó đỡ nhục. Mỗi một lần lên cơn, nó móc cụ tổ ông bà ông vải nhà ông ra mà giày xéo, thế này thì ai mà chịu nổi. Bà Kiểm thì thương con xé lòng Vội vàng chạy lên can ngăn chồng Ông ơi tôi tôi, tôi xin ông Tôi xin ông Ai để đi chấp với thằng Động Dầu Thằng này nó là con mình rứt ruột đẻ ra Tôi lệ ông Nó như thế kia là nó khổ lắm rồi ông ơi Cứ như vậy Ngày đủ ba bữa Ông bà chịu đủ những lời cay đắng Của thằng con dai mật đường nhà mình Ban đầu thì chú ngọ trở cho sướng cái mồm Vì Người ta cứ không động đến Lại càng chửi tợ, sau này lưng le vờ lên một bậc cao siêu hơn, chú Ngọ đập phá đồ đạc. Đầu tiên là cái tivi màn hình mỏng, sau đó là loa đài rồi chén bát, cứ mọc cánh rầm rầm bay ra ngoài. Ông Chí Hy đi làm về, nhìn thấy bãi chiến trường tức muốn học máu mà không sao làm gì được. Hôm nay đây, ông bà vừa đi trên huyện về, đã thấy chú Ngọ leo lên cây nhãn ở trước cửa, ngồi vắt vẻo, môi tô son đỏ chót. Nhe răng ra mà đay nghiến chửi thề Ôi dồi ôi Hai cái con trời đánh kìa Chúng mày khóa cổng nhốt bố mẹ trong nhà Để mà đi đâu hả Chí ơi Kiểm ơi Tao đau ngực quá Tao đau tức hết cả ngực đây này Chúng mày có biết không Mẹ chúng mày Rồi thì Z không có áo mặc Chúng mày vẫn còn đi đú đợn cả hai cái đứa kia Hai vợ chồng nhìn thấy thằng con Đang ngồi trên cây lúc liều Mà nổi cả da gà Mơ, mơ hồ hồ như là không phải con mình, mà là một người khác. Bà Kiểm rôn rôn bấu tay vào vai chồng. Ông ơi, sao, sao mà nhìn con, tụ tôi cứ lạnh hết cả người ông ạ. Ông chế cũng giật mình, ông cố lấy lại bình tĩnh, tháo cái dép, lao lên lia đánh vèo một cái, rồi trời. Tiền sư mày, bố mày nghĩ mày lâu lắm rồi đấy, mày, mày xuống đi ngay cho bố mày. Thằng ngọ trên cây đang há mồm trời ăn ngay cái dép vào mặt. Nó rú lên một tiếng, nó chuyển cảnh như là con khỉ, rồi nhảy sổ xuống đất, lao ra cổng bỏ chạy. Hai ông bà bấy giờ mới tri hô. Thôi chết rồi, ngọ, đứng lại ngọ ơi! Thằng ngọ lao ra cổng cắm cổ chạy ra đường, rồi biến mất sau cái ngã rẽ như bóng ma. Ông Chí vội vàng gào thép với hàng sóng. Ôi ôi, các bác ơi! Nó chạy rồi, nó chạy rồi Nó bỏ ra ngoài gây họa rồi Hàng xóm nhìn đông nhìn tay ngơ ngác Hỏi đầu đuôi vợ chồng nhà Trí Đến khi nghe thủng chuyện Thì ai nấy nhốn nháo Thế thì nhanh đi tìm nó về thôi Chứ không nó, nó bỏ đi mất bây giờ Chết mất thôi tết nhất đến nơi rồi Ở bên kia Lâm Sẹo làm nhiệm vụ Lão đồng giao cho Đã xong, đang ung dung ngồi vắt vẻo trên xe máy Sau xe còn vắt theo cái xe bò chở mấy cánh cửa, đang gấp rút đi lắp cho khách để còn đón Tết. Xe đang phóng bon bon, bỗng nghe đánh bợp một cái, như là có trộm nó trèo lên sau xe. Lâm Sẹo giật mình ngoái cổ nhìn, thì thấy ở sau xe trồm hỗm một thằng thanh niên đã ngồi từ bao giờ. Này, mẹ thằng kia! Lão lập tức phanh xe sèn sẹt. Mày là con cái là ai mà leo lên xe? Mày định nhảy đầu của các bố mày đi à? Thằng ngọ chẳng hiểu làm cách nào con xe chạy nhanh như thế mà nó đu lên được. Nó ngồi trổm hỗm như con ếch ở đấy. Nó nhe răng mà cười Khanh khách. Lâm Sẹo tức lộn mẹ, phanh xe cháy đường, nhảy xuống hung hăng chỉ tay vào mặt thằng ngọ. Ừ, mẹ mày. Mày xuống ngay cho bố còn đi làm việc. Chưa chờ chưa chật rồi. Bố tiêu sự thật dở này... Lâm sẹo mắng đến rát cổ, thế mà thằng ngọ vẫn cứ ngồi cười hành hạch thích thú. Lão toàn sông lên, thò tay bắt nó lôi xuống. Nào ngờ nhanh như chớp, thằng ngọ tung người bật nhảy lên phía trước. Nó nổ xe máy phóng vụt đi, kéo luôn cả cái xe bò cồng cọc chạy trên đường. Lâm sẹo nhìn theo mà giật mình há hốc cả mồm. Ừ, ừ, thằng cướp, thằng cướp xe, ừ, trả xe cho bố, ừ. Mày định làm gì thế kìa? Rồi cứ thế, người đuổi người chạy. Vờn nhau trên con đường dẫn ra bờ đê. Thằng họ chạy xe siêu siêu vẹo vẹo. Lâm sẹo thì đuổi theo toát cả mồ hôi. Chỉ sợ nó lao xe xuống ruộng thì có mà chết. Xe chạy được một đoạn. Ở phía trước đã nhìn thấy xe của lão đồng đang mò mẫm lên huyện. Tút tát lại để chuẩn bị đón năm mới. Đi ngang qua lão đồng nhăn mặt. Ỉ, đeo mẹo. Một đai thế... Xuống xạ xì chết một tí... Nhẹ... Chứ không... Đai mẹ ra xe thì bỏ mẹ... Lão đạp phanh sèn xẹt... Tấp vào rìa bãi cỏ ven đường... Vừa mở cửa xe... Thò cái chân như que tăm... Còn chưa kịp chạm đất thì giật mình... Nghe tiếng gào rú ở đằng sau... Ừ, thằng kia... Trả xe cho bố... Đỗ lại ông... Ông giết sống mày bây giờ... Đồng đồng... Trả nó lại... Lão đồng lắc lắc cái đầu trào màu, nhận ra là lâm sẹo. Quái lạ, thằng này bảo là đi nắp lắp cửa cho nhà ông giàu, sao lại chạy ra đây? Còn chưa kịp để lão đồng phản xạ, thì đã nghe tiếng xe máy tháo bô ẩm ẩm lao đến, rồi đánh đùng một cái. Chiếc xe máy vượt qua kéo theo cái xe bò, phang thẳng vào cánh cửa xe đang mở. đà lao của cái xe bò lôi tuột cả cửa ô tô của lão đồng, rụng ra lăn lông lốc ở trên đường. Lão đồng giật mình trợn mắt. Ê, có, có, có cái gì đấy? Châu... Châu... Châu lòng à? cháu lòng à? Điếm rồi. Thằng ngọ kéo luôn cả cái xe bò lao xuống mương. Nó lồm cồm bò dậy, nó lội bùn cười khanh khách. Lèo sang bên kia bãi, chạy ra chỗ cánh đồng ngô. Bỏ lại đằng sau lưng lâm sẹo và đồng già. đang nhến cổ lên nhìn. Lão đồng với giờ mặt đỏ tía tai quay lại mắng Lâm Sẹo. Sẹo ơi! Mày... Mày, mày giả người mà mày giao xe cho thằng điên. Tiền sư mày! Nhìn cái, cái uh, cửa giả dính nước hết ở dưới mương. Mày giết tao rồi Sẹo ơi! Lâm Sẹo nhìn theo bóng lưng của thằng ngọ. Vừa chạy vừa cởi hết quần áo ra mà gào rú như là con đồi ươi. Chui vào trong ruộng ngô mà đấm lưng hậm hực. Tiền sư nhờ lỗ... Tao đang đi lỗ lao ra cướp xe tao Chứ ai đưa xe cho nó Đồng già nhìn thấy thằng ngọ chạy vào rộng ngô xa lắm rồi Trong lòng thương cảm Mặt nhăn như quả táo tàu Hề hụt lội xuống bê cánh cửa Tiền sư Tết nhất đến đếp rồi Mà còn gặp sao trời May cho nó là Tao bây giờ thành người nhà nước Phải làm việc đúng chuẩn mực Chứ không Tao đóng mẹ nó hòm luôn đó ạ Đoạn lão tiến lên móc điện thoại. Điện về nhà. Đều người ra kéo xe lên giúp Lâm Sẹo. Lâm Sẹo nhìn thấy lão đồng lang thang ra đây. Thì tự nhiên hất hàm cười đều. Ê, mày lại định đi lối tắt lên phố gội đầu một mình phải không? Ê, thầy Phọt chắc là đang đi ép tóc thẳng như sân bay rồi. Cũng ở trên đầy đấy. Thế cái vụ hộ nghèo dư lào hai người còn đang to to nhỏ nhỏ, bỗng nhiên từ cái loa của thôn treo trên cột điện phát ra âm thanh choe choé. Cả hai chỉ nghe loáng thoáng Tức cái gì mà xét duyệt hộ nghèo, mang máng có tên Lâm Sẹo. Cổ với bài diễn văn mà lão đồng soạn cho đang được thằng phát thanh viên nó trình làng. Lâm Sẹo vừa nghe mà mặt đổi sắc như con tắc kè, nội dung như sau. Alo. <cười> Alo, 1, 2, kính gửi ban lãnh đạo cùng toàn thể ban ngành, tên tôi Hoàng Văn Nâm, 55 tuổi, nhà xây một tầng diện tích 280 m vuông xin được đăng ký Vào dạng hộ nghèo có hoàn cảnh khó khăn. Chưa mua được ô tô. Chưa có tiền lấy vợ hai. Chấm. Lâm Sẹo Dùng mình kinh sợ. Nghĩ đến mụ vợ cùng với con trai vừa ở trong Nam về quê ăn Tết. Chắc chắn là bây giờ cũng đang nghe được cái bài điếu văn chấn động này. Rồi tí nữa về nhà, không khéo con mụ nó xé xác mình. Lão quắc mắt nhìn sang đồng già Đồng ơi Mày giết bố rồi Đồng già Thế Lâm sẹo khóc không thành tiếng Nhanh chân chui tọt vào xe bảo toàn mạng sống Rồi nổ máy rồ ga lao đi Còn cười tre tre thỏ tay vệ vẫy thấy nhớ Tao đi nhớ Bây giờ mày về nhà chuẩn bị nhận quà hộ nghèo của xã Không cần cảm ơn chứ Lâm nhớ Lại lại Tiện tay cầm luôn cái cánh cửa ô tô về cho tao nhớ Lâm sẹo thò tay, nổi điên nổi khùng bốc luôn cứt trâu ở trên đường ném vèo vèo. Thế dư thằng đồng già bất đếp, tao giết mày. Ở bên kia, thằng ngọ trần trường chạy tuột vào trong ruộng ngô. Cứ thế mà điên mà dại, mà gào mà thét mà chạy. Trước mặt nó lúc này có bóng lưng người con gái. Mặc quần đụp đen, áo trắng, xóa tóc ngang vai. Cứ lúc mờ lúc ảo, cất tiếng nói thoang thoảng xào xạc. Lại đây... Đi theo em, nhanh lên, nhanh. Sau lưng thì có tiếng trẻ con lanh lành thúc rục. Quay lại, thằng kia, quay lại. Hai bên cứ thế mà rục rã thằng ngọ. Thằng ngọ bây giờ đứng khựng lại ôm đầu, vật ra ruộng ngô, dẫy đành đạch, mồm sầu cả bọt mép. Cô đi, cô đi. Bên kia chuyển lại tiếng cười khúc khích của con gái. Trong tiếng cười nghe có điều chua sót. Thằng ngọ đảo mắt nhìn thấy bóng người nhanh như chớp. Gieo mình xuống đầm đánh ồm một cái. Mặt nước văng tung tué. Thằng ngọ tự nhiên trọn mắt. Ôi ôi, có, có người tự tử. Có người chết. Đúng lúc này, ở đằng xa, có tiếng gọi của đám người đang tố ra đi tìm mình. Thằng ngọ lập tức ngồi im trong ruộng ngô. Ngọ ơi, con ơi. Đi về với mẹ con ơi Chưa lúc nào thằng ngọ cảm thấy nhẹ nhõm tỉnh táo như bây giờ Nó trồm dậy vạch ngô Định đi ra theo hướng âm thanh Mẹ ơi Con, con đấy, con đấy Vừa ra đến chỗ Đầu bờ be bỗng xoẹt một cái Chỉ nghe tiếng gió rít qua tay Một bóng đen xuất hiện Rõ mồn một Bóng đèn nó nhổ phì một cái vào mặt gã rồi tan đi Đôi mắt của thằng ngọ tự nhiên đờ ra Sau đó nhe răng cởi hình hạch Rồi gân cổ Bố mày ở đây này Chúng mày có làm gì thì làm Ra đi Bố mày ở đằng này nè Đằng này cơ mà Lũ chó Đám người đang đi tìm giật mình Nhìn sang bên phát ra âm thanh Thì bây giờ chỉ thấy thằng ngọ Cả người đang bê bết bùn đất Đứng ở dưới bãi ngô Một tay cầm dây chảo chỉ qua Kìa rồi th th th Thằng ngọ kìa rồi Mọi người đâu bắt, bắt cho nó lại Thế là gần chục người sấn sổ, sắn quần tháo dép, nhảy bổ xuống, lội buồm bõm đi qua bãi ngô. Thằng họ nhích đôi môi lên, nở nụ cười nguy hiểm, sau đó ngoáy ngoáy cái mông trắng heo heo, rồi chui vào trong bãi ngô. Đám người hốt hoảng. Nhanh lên, không nói bời mẹ sao bên làng bên bây giờ, mau lên. Bà Kiểm ngồi trên bờ xóa tóc, khóc nấc lên, nếu tay mấy bà hàng xóm. Cứu con em với. Cậu con em ơi, ngọ ơi, con ơi. Đám người lục tục trèo lên bờ quan sát. Chỉ thấy trong ruộng ngô như có tiếng chân người chạy soàn soạt. Ông Chí vảnh tai. Bền kìa các bác ơi, lùa nó vào một góc giúp em, mọ lên các bác ơi. Bầu trời bỗng nhiên xám xịt, cứ như là ai đánh đổ lọ mực. Gió hiu hiu thổi, lùa lên ngang dọc, mang theo mùi nhang khói nồng đậm. Từ bên khu đồng mã quần vào Mẹ nó chứ Sắp chết rồi mà trên bãi còn nhà nào bốc mã tầm này thế Mùi nhang nó bay đến ghê hết cả người Nói đoạn Đám người bắt đầu sục xạo trong ruộng ngô tìm kiếm Càng đi vào Họ càng ngơ ngát Những lúa ngô như là có ma Đường đi lối lại lúc lúc này lung tung như mê cung Thoáng chốc Cả đám người đầu óc mờ mịt Có người buột miệng than Rộng ngồ bé như cái bàn tay thế này Mà sao hôm nay Cảm giác như rộng đến cả chục mẫu thế nhỉ Đồng hồ đã điểm 12 giờ trưa Lúc này ở trên sân chùa Trong làng Tiếng chim hót díu dít Bỗng nhiên im bặt Bầy chim bay tán loạn Tựa như là bị thế lực vô hình nào đó chấn áp Ở ngoài đường gió lùa từng chập Cuốn theo cát bụi mù mịt Túi bóng lì lông bay lên xoay tròn Vị sư già trong chùa đôi tay khẽ giật giật, nét mặt của sư biến đòi. Là ai? Ai mà lại lại có sức mạnh kinh người như thế? Sư lập cập tìm áo khoác lên, tay cầm chuỗi chàng hạt rôn rôn, đi ra đứng ở trước cờ chính điện Trong mắt của ông chỉ thấy ngoài cổng chùa, đứng sừng sững một bóng người già nua. Cặp mắt như trung đồng, sát khí bốc lên nguồn ngột, ngột. Nhìn qua mơ mơ hồ hồ, như có như không. Nét mặt của kẻ ấy đang ngông cuồng, nhìn đâm đâm vào trong đầy. Ánh mắt vừa chạm nhau. Sư bỗng nhiên cảm thấy tay chân mềm nhũn như sợi bún. Mất hết sức lực, đứng không vững. Phải viện vào cái cột gỗ ở bên cạnh. địch đây, đây là... Loáng một cái. Bóng người kia đã đứng ngay trước bậc tam cấp. Người này tự như mang theo sức mạnh nghịch thiên. Vòng ma cư ngụ ở trên cây cối trong chùa, cách đến cả vài chục mét, cũng bị đóng băng, đứng sững sờ. Nhiệt độ trong sân chùa giảm xuống, sư run bẩn bật, răng đánh vào nhau canh cách, trợn mắt. Người, người là, là, là hắc, hắc. Nói lên đây, sư đã nhìn rõ thân phận của kẻ trước mặt mình, kẻ này thân thế không tầm thường. Đã từng được ghi chép lại trong kinh sách, được địa tạng vương độ hóa, giao cho nhiệm vụ chấn giữ địa ngục. Này có sự gì mà lại đích thân lên tận đây? Ông già trước mắt, lạnh lùng đi đến, âm thanh như sấm rộn. Nhân gián thay đổi quá nhiều. Quá lâu, lâu rồi. Đã quá lâu. lâu rồi ta mới trở lại đây. Thiệt đi ngang qua giấy lên thiệt tâm kính Phật. Nói xong, bóng người ngạo nghệ bước vào trong chính điện, khom lưng quỷ gối, bái sâu ba bái, rồi dứt khoát đứng dậy quay người rời đi. Trước khi đi chỉ buông lại mấy câu lạnh lùng. Người cũng coi như là chân tu thuần khuyết. Chuyệt ngày hôm nay sống để bụng Chết mang theo Tuyệt đối không được hé răng nửa lời Nhớ Nói xong Bóng người khẽ động Biến thành một vòng tròn đen xỉ Xoay tròn tan biến trong không trung Chờ một lúc lâu sau Sư thầy của náo sọc sạch Mặt mũi trắng bạch như mới ốm dậy Quỳ gối chắp tay niệm Phật Nào mùa gì Đạo Phật, đệ tử nhớ lời ma tổ. Tuyệt không dám trái. Nào mùa gì Đạo Phật, nào mùa gì Đạo Phật. Ở bên này, cậu Tẩy vừa cơm nước xong, leo lên giường sau một ngày quét dọn mệt mỏi, ngả lưng, chìm vào giấc ngủ. Trong cơn mê man, bỗng nhiên cậu thấy mình đứng trước nghề sân nhà, thế nhưng cảnh vật bây giờ âm u. Xung quanh từ bao giờ xuất hiện một đám đầu trâu đầu chó, nhè nanh múa vuốt Một chiếc kiệu màu đỏ từ từ bay đến lơ lửng. Ở trên kiệu, dèm vải thơ thớt phủ xuống, mơ hồ có thể nhìn xuyên qua, thấy có bóng một người mặc quan phục màu đỏ. Người này bình thản nhắm mắt như đang chờ đợi điều gì. Trên tầng không xuất hiện một vòng xoáy đen xì xì đáp xuống đất là một lão già lọm khọ đứng ở đó. Ngay khi lão già này vừa xuất hiện lập tức không gian như có sự biến đổi. Mọi thứ trở nên lạnh lẽo. Bản thân cậu còn không nhận thức được là mơ hay là thật. Cậu vô thức dùng mình. Lão già... Xuất hiện sau đó liền quay sang quỷ lại cỗ kiệu Âm thanh từ trong kiệu từ tốn truyền ra Hai người các ngươi Đều là có duyên với Phật Được trên độ âm phủ Đang rất gần với cõi người Nay ta phụng mệnh trên cho kỳ lân đen Lên trần gian trợ giúp người Trừ yêu diệt ma mà tích thêm âm đức Sớm được thân người hưởng phúc bề trên. Rõ chưa? Ông già cười toe tuét, khòm lưng vái tạ. Chỉ thấy, cỗ kiệu ấy quay tít Cậu thầy còn đang đứng bần thần. Thế nhưng rõ ràng là cậu cảm thấy. Dường như là người áo đỏ, ở trong kiệu kia có gì đó rất thân thuộc. Chỉ là không tài nào nhớ ra nổi. Người áo đỏ phất tay. Chiếc kiệu không cần người khiêng mà bay lên lao vun vút đi. Vừa bay qua chỗ bụi tre, nơi ấy vốn dĩ từ lâu đã có con tinh nó trốn. Bỗng nhiên, từ trong cỗ kiệu, một cánh tay màu đỏ đầy lông lá thò ra, túm luôn lấy cổ con tà tinh kia mà lôi đi. Chỉ thấy con tà tinh không cả dám dễ dụa, cúi đầu chịu mạnh. Còn lại lão già, đang cười tuet tuet, chờ cho tất cả biến mất. Lão mới đảo mắt qua nhìn cậu tẩy. Nhìn cái thân xác mình sẽ bám vào để thi hành nhiệm vụ. Lão gật gù hài lòng, tiến lên vài bước, thỏ tay vẫy vẫy. Cậu tẩy còn đang ngơ ngác chưa kịp hiểu chuyện gì thì bị lôi tuột qua. Lão già kẹp lấy cổ của cậu tẩy ngó đông ngó Tây <cười> Ta và ngươi, từ nay sẽ hòa vào lầm một. Có phúc cùng hờ Có họa Thì thôi <cười> Ta đùa đấy Có họa cùng chịu à. Tậu tẩy đào đào trong mắt Bỏ mẹ rồi Thế này là thế nào Còn chưa được tự do mấy ngày Lại gửi binh quyền lên đây Không phải cứ có gì khó Chỉ việc alo cho âm ty là xong hay sao Làm sao mà phải phức tạp gửi cả người lên thế này Lão già nheo mắt như nhìn thấu được tâm tư Đoạn thả tay buông cậu Tẩy qua. Đi đi lại lại mấy vòng. Đột nhiên lão cắn ngón tay bất thỉnh lình. Nhìn cậu Tẩy. Bây giờ thế này nha. Ngươi lập riêng cho ta một ban thờ khác. Mua tượng kỳ lân về. Để cho ta ngự. Tuần rằm mùng 1 Đừng có quên ta. Đổi lại. Ngươi đi bắt ma. Ta đi theo hộ giá. Có được không? Ê... Được chữ lệ ở cậu thầy gặt đầu đồng ý chỉ thấy gió bão nổi lên mù mịt lão già ngửa mặt lên trời <cười> ta đã trở lại nhân gian ta đã trở lại nhân gian Nhìn anh giầm một cái, cậu tẩy choàng tỉnh. Cậu bật dậy ngó ngang ngó dọc cứ ngỡ như là mơ. Nào ngờ, quả thật ở trong nhà, có một lão già nhăn nheo đang đi đi lại lại dòm ngó cậu. Này, ờ, ờ, ờ, ai thế? Sao, sao ông lại vào được đây? Ông là ai? Lão già nhìn cậu tẩy bày ra bộ mặt nhâng nháng, cười cười chỉ chỉ tay vào cửa. Này, chỗ này đẹp này. Ngươi để cho ta tọa ở đây nghe chưa Ngồi dưới vấn an Phật là niềm vui mỗi ngày Nghe chưa Cậu mấy bàng hoàng nhận ra Vừa rồi không phải là mơ Thế này thì bỏ mẹ rồi Quả này là người với ma ở chung một nhà rồi Hai cái đuôi kia tới lùi liên tục Muốn biến cái nhà này thành cung văn hóa rồi Chết thôi Cậu ngồi sụp xuống Vào đầu bứt tay Thì chỗ đấy Thôi được rồi Bây giờ ông đi đâu thì đi Tôi tôi đi làm ban thờ cho ông Này Đừng có mà làm loạn đấy Ồ okay, kìa Này Không không được động bằng cái đấy Đấy là tivi Tivi của tôi Không không không Này Đấy là cái cassette Đừng có bấm lung tung Cậu sau khi sắp xếp xong mọi thứ Đi nhanh ra ngoài cửa vươn vai hít sâu một hơi Trong hơi thở phả ra lạnh như băng Cảm giác như là phép thuật của cậu được nâng lên một tầm mới Cậu đảo mắt rồi quyết định móc điện thoại gọi cho lão đồng. Sau một hồi đầu dây bên kia bắt máy, cậu vội vàng. Alo, ông đang ở đâu đấy? Tôi bảo này, ông ông cho người đóng gấp cho tôi một ban thờ loại tốt nhất, nghe chưa? À, à còn nữa, đục đẽo thêm cho tôi một tượng gỗ kỳ lân, thật đẹp vào. Cố gắng nhanh trong ngày hôm nay, mãi tôi lấy, nhá. Lão đồng đang nằm ở trên ghế mát xa, ở dưới hông quấn khăn trắng. Che đi chỗ nhạy cảm, phần trên nhô ra toàn là đao kiếm sưng sườn, lên gật đầu đồng ý chém gió phần phật. Cái gì lão không làm được, chứ răm ba cái tượng, mấy lại cái bàn thờ, quá là đơn giản. Tưởng là cậu bảo lão in tiền thì còn khó. Lão lập tức nhận lời, cậu tẩy hài lòng gật đầu. Lão đồng thò tay lần mò, cúp máy, bảo con nhân viên đang mặc hở hang bên cạnh. <cười> Tiếp tục đi um, Thằng thằng cháu anh nó gọi điện Nó xin tiền tiêu Tết đi mà Có gì đâu uh, <cười> Đấy Thấp Hai cái đèn pha xuống soi cho anh xin ấm Anh đang rét rôn hết cả người lên rồi để lại Con nhân viên tít mắt cười như hoa đào Giữa ánh hoàng hôn ngày 30 Thế mai em về quê ăn Tết Anh đồng Anh đồng không có cái quà gì cho em đấy ạ. Lão đồng nằm mấy lên diêm mắt, Lâng lâng hưởng thụ, Sau đó buột miệng đáp. Quà gì? Anh thì thiếu gì quà? hả <cười> Hay là anh kỷ niệm em nguyên si Một con quan tài mới nhất Mang về trưng bày cho lô anh? Con nhân viên tái hết cả mặt, mẹ tổ nó chứ. Tặng gì thì không tặng, lại đi tặng quan tài. Định làm gì đấy hả thằng giá mất nết. Cái móng tay của nó cào đến dẹp một cái vào lưng của lão đồng, in năm vết đỏ lờ. Lão đồng rú lên cứ như là con mèo bị kẹp cửa. Cái gì đó ơi, định hành thích chủ quán đâu, quá thích khách, quá thích khách. Mồm lão nói tay của lão cơ quàng luôn vào cặp giò trắng mốt của con nhân viên. Muôn phọt, đang đầu chụp lồng đèn, ngồi ở bên ngoài, nghe tiếng lao đồng ghét, giít lên, thì giật mình trợn mắt. Lại quá sức rồi. Đồng ơi, không khéo là mất Tết đấy. Mẹ nhà mày, cớ hồng hục như cháu hút mãi. Đu làm sao được với thành niên. Sầm tối, ở làng tiếng pháo nổ đi đùng, đâu đấy có nhà nào còn đang mở nhạc, hát hò chào đón đầu xuân. Trên con đường làng xe của lão đồng lờ lờ lao đi như pháo đài bay Sau xe còn vứt luôn cả xe máy của thầy Môn Phọt Lão đồng vừa lái xe vừa lầm bẩm Cậu dạo này làm gì Mà lại dụng tao đóng thêm cho cái ba thờ Lạnh còn đặt tượng kỳ nân kỳ nã Nạ thật đấy nhẹ Môn Phọt đang vút ve mái tóc vừa được tân trang Ép thẳng tưng bóng láng Còn vương mùi đu đủ chín Sắp Tết rồi Chắc là cậu làm thêm mạng tư vấn Bán bàn thờ kiếm nổi bánh chân chứ có sao Mày không thấy bàn thờ nhà cậu Nó toàn như là cái sân bay Còn đóng thêm làm gì Ừ nâng nhỉ Mày nói đúng Bàn thờ nhà cậu toàn như cái sân bay Cát Bi Còn gì Hai lão đang bàn tán Thì điện thoại của lão đồng rung ầm ầm Lão móc máy đưa lên tay Chỉ thấy đầu dây bên kia chỉ đạo gây gắt Alo, ông Đồng đấy à, tôi đây, trước uh, chủ tịch xã đây, ông xem thế nào, cho đám dân quân dẹp ngay cái nạn pháo phách đi nghe chưa. Cả xã ta chỉ còn mỗi thôn nhà ông là đốt pháo nhiều nhất đấy, cứ đi đi đùng đùng, giật mình thôn thót, làm luôn đi nghe chưa. Lão Đồng cúp máy, sau đó lầu bầu trời, tiên sư, cả năm mới tết nhất có một lần đốt mấy quả pháo mà cũng nắm hồm theo cặn đốt, sợ chó gì. Hey. Xong lão quay qua bấm điện thoại, gọi lên huyện cho thằng bạn lính, đặt luôn 2 cân thuốc nổ về để quấn pháo. Môn phọt ngồi bên cạnh trợn mắt. Đồng ơi, mày mày làm cán bộ, mày phải gương mẫu chứ. Mày chơi lớn như thế có ngày không chỉ là bay ghế đâu, mà mà còn nhập khoa đấy. Lão đồng cười khẩy, tỏ vẻ coi trời bằng cái nắp chai. Lão đạp ga vòng xe qua quán vàng mã đầu làng, mua luôn một bó giấy đỏ về dùng quấn pháo cho rực rỡ. Trong nhà thì sản xuất xác pháo, thế nhưng mà lão vẫn móc máy điều động đội dân quân. Alo. Ồ. Anh ơi trưởng thôn ngô văn đồng đây. Ừ. Ở trên vừa mới lệnh xuống dẹp luôn là đốt pháo. Nhô, các chú dẹp ngay cho anh Nhô, bảo chúng nó Làm gì thì làm Cứ tém tém lại Để sang canh thằng đốt Lúc đấy, tao bảo cái Sợ gì Mấy tay dân quân nghe xong chỉ thị Thì nghệt mặt nhìn nhau dở khóc dở cười Bên nhà ông Trí lúc này Thằng ngọ thì bị trói gô lại ở ngoài hiên Vẫn gào lên chửi bới Cha mẹ cùng với hàng xóm Tiếng sư nhà kiểm trí nhớ Chúng mày chói bố Bố mảnh thế này à Thả bố mày ra Biết thế hôm nay Bố cho nó chết luôn Mẹ nhá Cái bọn hàng xóm thất đức nhớ Cả lũ chúng mày Chúng mày ngu như chó ơi, Đến nước này còn không biết à Thả bố ra Thả bố ra Nó càng trời càng hăng Tất cả mọi người ngơ ngác Không hiểu là nó Trong lời của thằng Ngọ là ai Là thế nào Bắt nó chết Là bắt ai Không lẽ là tự bắt mình chết Người ta cuối cùng cũng chỉ cười tùm tỉm Đúng là lời của thằng điên Nó khôi hại Ở bên hiên nhà ông chí Ông chí mặt đỏ gay Cầm cái que tre chỉ vào con Mở gân cổ Mẹ mà mày thằng kia Mày trời chán chưa Để tao cho mày tỉnh Này thì điên này Này thì trời này Dứt lời ông chí xông vào Cứ thế mà dùng que tre vụt lên tục vào người thằng con Thằng ngọ né đông nghen né tây Nó nghe rằng nó dít lên <cười> Đúng rồi Vụt đi Chả đau thế nào vô đi Vụt chết đi Tao cảm thích Thấy hai cha con nhà này sắp sửa giết nhau tới nơi Bà Kiểm cùng với bà con tròm xóm liền chạy sổ vào ngăn Bà Kiểm ôm chồng mếu máu Ông ơi ông, ông ông chấp với thằng điên làm gì ông ơi Nó, nó, nó bị thế còn chưa đủ khổ sao sao ông, ông đánh nó làm gì ông ơi Hàng xóm cũng lập tức kéo ông chí ra, mặt ông vẫn đỏ gay, chỉ tay mà quát. Bỏ tôi ra, tiền sự còn mới trả cái, giết không giết được. Tôi, tôi đánh cho nó chết mãi nó đi. Thằng ngọ tay bị trói vòng qua cột nhà, nhìn bố cười hình hạch. Ánh mắt của nó oán độc, nó nhổ nước bọt phì phì như con rắn. Mẹ chúng mày, lũ ngụ, lũ khỉ đầu chó, có giỏi thả tao ra xem, tao có giết sống chúng mày không? Có người nhìn thằng ngọ điên dại Rồi lại nhìn nhà ông bà mới say Họ nói với ông Chí Bác Chí này Hay là Hay là bác xem Nhà cửa mình xây có phạm cái gì không Tà ma Có khi là nó ám vào con bác Ông Chí trợn mắt Mắng hắt người có lòng tốt nhắc nhở mình Bác chỉ vơ vật Xây nhà là tôi Sao nó không ám Mà nó ám thằng ngọ Trong lúc nó đi làm ở tận trên phố Ngày đây nó không ám, thằng con tôi chắc là là hút sách, bị hỏng mẹ đầu óc rồi, nhà tôi vô phúc. Người kia ái ngại, suy ngẫm lời ông chí nói cũng đúng. Tà ma nó làm ông bà già yếu không phải là dễ hay sao? Các cớ gì nó phải tìm thằng con trai ở tận đầu tận đâu đi mà phá? Kết luận cuối cùng chỉ là thằng ngọ bị thần kinh phân liệt. Ông bà chí lại được thẻ nói, tết xong. Cho thằng này đi chạy tâm thần cho nó yếp. Cứ cái đà này thì ai mà chịu nổi nó. Thế là cả làng lại một phen cũng nhốn nháo lên. Đêu mẹ, cái thằng điên này nó chửi khỏe thế. Nó chửi từ tò mò sáng. Nó chửi đến trưa, nó nghỉ giải lao ăn cơm xong. Nó lại làm một chập nữa đến tối. Đêm đang ngủ thiêu thiêu. Lại nghe tiếng nó gào lên nó chửi bố chửi mẹ nó. Nửa đêm hôm ấy, bầu trời mù mịt, cảnh vật xung quanh xòe bàn tay, không nhìn tỏ năm ngón. Cậu tẩy ôm đầu nằm ở trên giường lăn qua lộn lại, nha răng trợn mắt. Khi ở ngoài phòng khách, tiếng cười khủng khục của lão già mới được điều động từ cõi âm lên phò tá mình. Lão đang ngồi cắm mặt vào cái tivi, say mê xem bóng đá. Lâu lâu lão rú lên hô hào như là cổ động viên. Kẻ à! Bên trái, bị trái. Ôi giời ơi, chán thế. Không bắt được thì bay mẹ à mày lên mà bắt. Cậu nghe những lời này mà há mồm. Tình huống này là thế nào chứ? Đã dính vào ba thằng già người Dương, cậu đã chết nửa đời. Bây giờ lại thêm lão già người Âm, cậu sống làm sao đây? Đúng là cái số mình nó là số trâu số bò. Khổ trăm đường mà. Mẹ để... tuyên sư, sao mà sân to như thế mực, có 22 thằng, phải tao tao cho 50 thằng vào, tha hồ mà đá với nhau. Lúc này ở bên nhà ông Trí, sương đêm rơi trên mái tôn lộp bà lộp bộc tựa như là có một người ngoài vườn đang dùng que gậy mà đi khô khoắn. Bà kiểm lật trái lật phải trần chọc, không tài nào mà chợp mắt nổi. Ông chí sau cả buổi, vật lộn, tống thằng ngọ nhốt vào buồn, nằm gáy khò khò, không biết trời chăng. Bà kiểm lâu lâu hít ông một cái lầu bầu. Người đau gì mà vô tâm thế, đặt lưng một cái là ngủ ngay cho được. Bà nhòi người kéo chăn đắp ngang ngực, nhắm mắt cố dũng giấc ngủ, bỗng ở bên ngoài sau vườn nhà bà, tự nhiên chuyển đến tiếng trẻ con khóc. Tiếng trẻ con giữa đêm khóc nghe đến xé ruột xé gan. Bà kiểm giật mình mở choàng mắt vảnh tay lắng nghe. Lạ thay tiếng khóc bỗng nhiên im bặt Rõ ràng là vừa có tiếng trẻ con khóc. Hay là... Hay là đứa nào nó đẻ con nó không nuôi được. N nó ném vào vườn nhà mình nhỉ. Nghĩ đến vườn sau nhà mình trồng chối ôm um tùm, vừa rồi xây nhà còn chữa kịp làm bờ tường quay lại, cứ thế mà để tông hống. Không biết liệu có đứa nào nó mang con nó bỏ vào đấy cũng nên. Bà nằm đấy, cả người nóng như là ngồi trên đống lửa, bà mở mắt nhìn chừng chừng lên trần nhà tối đen như mực, kiên nhẫn chờ đợi xem liệu có còn tiếng trẻ con khóc nữa không. Mười phút rồi cả tiếng đồng hồ vẫn không thấy gì, bà yên tâm khẽ lắc đầu. Tự chấn an mình nghe nhầm. Chập mắt một lúc. Thế nào mà tiếng trẻ con nó lại vang lên? Bà ngồi bật dậy ngó ngang ngó dọc. Tiện tay huyết huyết vào chồng. Ông chế bị vợ lay dạy. Hé mắt làu bầu. Cái gì đây? Đang ngủ ngon... Bà kiểm với lấy cái dây buộc tóc Thoan thoát vấn tóc Ngồi hẳn dậy nhìn chồng lo âu Ông ơi có, có có có trẻ con khóc ở sau vườn nhà mình đấy Hay là cái đứa nào Nó mang con nó bỏ vào trong nhà mình Ra xem thế nào Chứ không phải tội ông ơi Ông trí toanh quay người toan rỗ giấc ngủ tiếp Thì bỗng nhiên trợn mắt hỏi vợ Trẻ con nào Bà làm sao đấy Làm sao mà vào nhà mình được Tùy tưởng chưa xây Nhưng chỗ ấy cách cây mương nước Bũ nó cũng không nhảy qua được ấy. Chỉ có mà ma mới vào được Vừ vần Ông Chí vừa giất câu Thì quả thực ở sau nhà truyền đến bức chân Dẫm lên đám lá khô sột soạt Trời tối Cửa nào đóng im ỉm Hai vợ chồng nhìn nhau không biết là nửa đêm Ai lại viếng thăm nhà mình thế này Ông Chí túm tay vợ thì Thảo. Bà im đây. Tôi ra xem. Đứa nào nó vào nhà mình giờ này. Mẹ kiếp tiết nhất đến nơi rồi. nuôi mãi mới được mấy con gà còi. Nó mà vồ mất. Thì tếp con mà mút ngón tay. Ông nhẹ nhàng ngồi dậy. Vớ lấy cây gậy gỗ liêm trắn cửa. Từ thời còn ở nhà cũ. Đi nhanh ra phòng khách. Tìm cái đèn pin. Chuẩn bị bắt trộm. Ông lia đèn kiểm tra cửa phòng của thằng Ngọ thấy vẫn khóa ngoài chắc chắn, ông yên tâm nhẹ nhẹ đẩy cửa bên hông, thông ra chỗ sân giếng, đi nhanh ra ngoài. Đêm mùa đông tối đen sì sì, gió bắc lùa qua lùa lại làm cho con người ta tê tái. Ông Chí Zon cầm cặp đi được vài bước thì khựng lại. Ở ngay chỗ bờ giếng, có cái bóng đen cao như là một người trưởng thành đang đứng lặng lẽ quan sát. Ông Chí bật đèn pin. Ai đây? Đứng lại! Đúng. Ánh đèn liếc ngang một đường. Chỉ kịp bắt được bóng lưng của người kia thoát một cái. Chạy vào trong vườn chuối mất tâm mất tích. Ông Trí nhìn rõ mồm một, một. Ấy là bóng đứa con gái. Tóc dài xóa ngang vai. Người mặc áo trắng. Mà nó chạy nhanh thế. Không phát ra một tiếng động nào cả. Ông toàn đuổi theo. Thì một ý nghĩ lué lên làm cho ông bỗng run lên bần bật. Nổi hết cả da gà. Bỏ mẹ rồi. Lạ lạ lạ mà. Chưa người gì mà mà chạy nhanh như thế. Bỏ, bỏ mẹ rồi. Ông nhanh chân chạy quay vào trong nhà sập cửa chốt cẩn thận. Lúc này cánh cửa chính nhà ông ở bên kia, bỗng nhiên vang lên tiếng đập cửa rầm rầm, kèm theo tiếng gọi thất thanh của vợ ông, vang lên từ bên ngoài. Mình ơi, mình, mở cửa cho tôi với. Ông Chí ngơ ngác đi ra mồm lầu bầu chửi. Cái con mụ chê tiệt này, sao lại ra ngoài, đã bảo thế rồi còn ra ngoài làm gì? Tiếng đập cửa mỗi lúc một mạnh. Như muốn mang cửa nhà ông rỡ ném mẹ nó ra sân ấy. Ông chỉ sót của trợn mắt Đàng già đây Đập như thế thì hỏng cửa chứ còn cái gì Bị tiếng thúc giục của vợ Ông quênh quáng mở khóa Không cả bật điện Cánh cửa vừa mở ra Gió lạnh từ bên ngoài thốc vào ù ù Ông nhìn thấy trước mặt ông Có một bóng đen xì xì Nó sấn sổ nhảy lên Nó phun nước bọt phì phì một cái vào mặt ông Làm cho ông thót tim Ông Chí hét lên, ngã trỏng vó lên trời. Ôi bà ơi, cái gì đây? Đến khi ông trồm dậy, thì ở trước mặt lại chẳng thấy gì nữa. Ông cứ như người mất sổ gạo, đứng bẩn thần, đầu óc hỗn loạn cố sắp xếp lại tình huống vừa rồi, mà không tài nào nhớ nổi. Ông thỏ tay đóng cửa, đi nhanh vào buồn, thì lại thấy vợ mình lại đang ngồi đấy chờ mình từ bao giờ. Bà kiểm thấy chồng vào thì vội hỏi Sao rồi ông? Sao ông đi lâu thế? Trộm trộm nó chạy rồi à? Lần này đến lượt ông chính ngơ ngác Nhìn vợ Rồi lại ngó ra ngoài cửa Ông ném cái đèn pin ra đầu giường Vén màn trôi vào nằm xuống Bà bảo thế rồi còn ra ngoài làm gì? Mà bà đi ra nối Lào đây Mẹ Bà đập thế thì hỏng mẹ nó cửa Toàn là nhôm đắt tiền Bà Kiểm nghe chồng nói hưu nói vợn Thì không hiểu gì Ông hoa mắt à Ông vẫn ngủ mê đấy ư Thưa ngồi đây nãy giờ có đi đâu đâu Ông giả à Ông chí bỗng nhiên dùng mình lạnh buốt Của sống lưng Ông nghền cổ nhìn vợ chầm chầm Bà, bà, bà, bà ngồi đây đợi tôi á thế, thế vừa rồi Ai gõ cửa Không bà thì ai Bử vận Bà Kiểm ngơ ngát nhìn chồng Trong đầu bà lé lên một ý nghĩ Không lẽ là con tà con ma nó quấy quả nhà mình Nhà bà trước đây cũng nghe các cụ đồn rằng Nó nằm ở trên bãi tham ma Thế nhưng mà mộ người ta đã chuyển đi hết rồi Chính quyền mới cấp sổ đỏ dãn dân cho các hộ ra ngoài này Cái sự ấy cũng lâu lắm rồi Khu này đã thành xóm thành làng đông đúc Bao nhiêu năm qua ở Có đâu có thấy gì đâu. Sao bây giờ lũ ma lũ quỷ nó lại tác quái? Bà hỏi. Ông có nhìn thấy tôi không? Hay là... Hay là ông bị ma nó trêu Ông Chí ngày thấy bảo là có ma thì tê hết cả da đầu. Mẹ nó chứ. Ý nghĩ ông đã gạt đi. Không dám tơ hào để tự trấn an mình. Mà con mụ già này nó lại nhắc đến. Đêm hôm ông sợ tụt cả vòi. Vơ vơ vơ vơ vẩn. Mà cỏ đeo gì là, là, là, Làm gì có mà Đang hỏi chuyện Thì bỗng nhiên bên phòng của thằng ngọ Vang lên tiếng hét thất thanh Úi bố ơi Mẹ ơi Ông bà ông bà ơi Có mà Có mà Hai vợ chồng đảo mắt nhìn nhau Không ai nói với ai câu nào vội vàng chạy sang, bà kiểm bật điện sáng trưng. Ôi trời ơi. Ông nhanh lên. Mẹ ơi. À, nhầm, ngọ ơi, à, mẹ đây, mẹ nhữu. Mẹ đây mẹ đây. Thằng ngọ ở bên trong buồng gào lên. Nó điên cuồng giật cửa ầm ầm. Mở cửa ra, mở cửa ra. Sao lại khóa cửa thế này? Hai đứa kia chúng mày giết dân đấy à? Mau lên. Bà đừng, đừng có lại đây, đừng có lại đây. Ông Chí run dày tra chìa khóa vào ổ. Cánh cửa bật tung. Thằng ngọ từ bên trong lao ra như con bò tót. Quần áo sọc sạch. Nó đứng ở giữa nhà. Nó đứng ở chỗ bóng điện chiếu sáng nhất. Nó sợ nó đái tồ tồ ra. Nó chỉ tay vào buồng. Nào đây có ma. Không ngờ được đâu. Hãi lắm rồi. Bảo là có ma mà cứ bảo là con điên. Tất cả là ma hành ra. Cứu con với, cứu con với. Hai vợ chồng trí kiểm đứng sững sờ nhìn con ngơ ngác. Ông trí đi vào bật điện ở trong phòng sáng chân. Giữa ánh tiếp, ông nhìn quanh một vòng, chỉ thấy màn không bật đinh ốc ghim trên bờ tường sổ súng một bên. Ông mới thở phào, quay ra mắng. Mẹ tên dư cái thằng này, mày dẫy kiểu gì mà sập cả màn thế kia. Ông lại vả cho mày một cái đi. Bằng ấy tuổi đầu rồi, chỉ có báo hại thôi. Bà Kiểm liền ôm lấy con. Cái ông này... Cứ nó tức nay tuổi rồi cứ đánh đó. Đánh cái gì mà đánh. Ông không đẻ ra, ông không sót. Ngọ Có cái việc gì kể cho bố mẹ nghe xem nào. Vừa nói. Bà vừa kéo chồng kéo con ra ghế ngồi. Bà đảo mắt nhìn đồng hồ. Thấy bây giờ đã là 1h20 sáng. Bà rộng. Nhanh lên để con đi ngủ. Nó cứ làm sao. Mà cọ gì... Thằng Ngọ lúc này lại tỉnh táo, no lấm lét nhìn bố. Bố ơi, có, có ma trong gầm giường, con, con, con nghe có tiếng trẻ con nó khóc. Đêm nào nó cũng khóc. Rồi, giờ có đứa con gái. Hôm nào nó cũng đúng ở dưới chân giường nó nhìn con. <cười> con không ngủ được, con hại lắm. Hai vợ chồng già tái mặt nhìn nhau, còn chưa kịp nghĩ gì thì thằng Ngọ bỗng nhiên cúi đầu xuống. Nó rũ rợi, tự nhiên nó run run cười khùng khục. Hai bà dùng mình, ông Chí lập tức đập tay xuống bàn. Rồi ôi, tội với bà từng này tuổi đầu rồi. Mà còn ngồi nghe cái thằng điên nó kể chuyện nửa đêm. Mà nào ma mồm nữa à. Ngọ, mày lại trêu chúng ông đấy. Bà kiểm sững sờ, thấy thằng ngọ tự nhiên gục đầu xuống dữ dưỡi, rồi nó lại cười sành sạch. Trong phút chốc, Câu chuyện của thằng Ngọ coi như bị gạt đi. Làm gì có ai tin lời thằng Điên kể chuyện. Bà nhăn nhó nhìn ông Trí. Nét mặt xám xịt. Nghiến răng ken két như muốn ăn từ nốt sống thằng con trai. Ông ơi. Thôi. Còn dạy cái mang. Nó có dở có dạy thì, thì cũng là mình rất ruột đẻ ra. Ô, ông chấp nó làm gì. Thôi đi ngủ đi. Trời sắp sáng rồi. Ngọ. Vậy, về buồn đi ngủ đi con ông chí vòng vằng đứng lên bỏ về buồn còn lại hai mẹ con bà kiểm dỗ ảnh nhau ngủ đi con đêm khuya rồi con thằng ngọ cười nhăn nhở thế bảo về buồn ngủ thì tự nhiên nó tắt đúng nụ cười nó túm chặt lấy tay mẹ không không ngủ đâu có đàn bà nó đứng ở ở cuối giường nó chỉ ngủ làm sao được bà kiểm nhìn con ái ngại Bà vỗ vai con dỗ rành. Mà thằng ngọ nhất quyết không về buồn ngủ. Hết cách bà thở dài. Thế sang buồn ngủ, mẹ bật điện sáng cho. Có gì thì mở cửa chạy sang đây với bố mẹ. Thằng ngọ cuối cùng cũng đành gật đầu. 3 giờ sáng, hai mẹ con mới lục tục vào buồn. Ông Chí cẩn nhận. Thế định đốt tiền đến sao mà điện đóm sáng trưng như thành phố thế kia? Mẹ con nhà bà này... Gần sáng, đang ngủ, bỗng nhiên trở trở lạnh, bà kiểm toan trở mình kéo chăn dậy. Bà lần lần mò mò, bỗng nhiên bàn tay của bà chạm phải thứ gì, tức cứ như là bàn tay của trẻ con. Ấy. Lạ một điều là tay của nó nhôm nhớp, như đổ mỡ, lạnh đến thấu xương thấu thịt. Bà rùng mình, ông ơi, cái, cái gì thế này? Ông chỉ trồm dậy, ngăn giáo xác nhìn quanh. Cái gì thế cứ một đêm cứ hét đi như con điên đi đi Đúng là con khùng mẹ điên với ông rồi bà kiểm run run dơ lên cái khăn ố màu bé tí của trẻ sơ sinh loại khăn vải này dễ cũng phải đến vài chục năm người ta vẫn dùng thời này đâu có ai dùng cái loại vải này đâu khách thế này cái, cái này ở, ở đâu ra thế này ở ông sao, sao lại có cái khăn rãi của trẻ con thế này ở ông Ông Chí đang trong cơn bực dọc, vì bị vợ phá giấc ngủ. Ông thỏ tay túm cái khăn, mở cửa sổ ném luôn ra sau vườn. Lạ gì mà lạ, vứt mại nó đi. Xong, ông lại nằm vật ra mà ngủ, tiếng gái nhanh chóng đều đều. Bà Kiểm nhìn qua ô cửa, thấy ở bên ngoài trời đã tờ mở sáng, cảnh vật đã hiện dần, tiếng gà xóm xung quanh đã râm răn. Thì thoảng là có tiếng xe máy của mấy người chở rau đi chợ, ngang qua cổng. Bà cũng một phần nào yên tâm. Bây giờ ở bên nhà đồng già, điện đóm sáng trưng Đồng già dậy từ 3 giờ sáng... Đi qua đi lại lôi quần áo ra thở Nhằm lựa một bộ oách nhất Hôm nay sẽ dự định Là mặc đi ăn tổng kết công tác Của xã cuối năm Điều làm lão phấn khởi hơn hết Là sẽ có tiết mục văn nghệ Mà lão già này thì mê cái môn hát hò lắm Nằm thao thức cả một đêm Không tài nào ngủ nổi Bây giờ đứng trước gương hiện lên Là cái quần ống loe như cái loa phát thanh Của thập niên 80 Quả áo len trước ngực in hình đầu lâu cô đơn Cổ treo dây xích vàng lùng lặng, trải tóc trào màu, lão lầu bầu. Anh sẽ vì em, nàm cha thằng bé. <cười> Anh sẽ đưa em nến tận trên rời. Ôi trời ơi, tóc đẹp chữa, quần oách chữa, chuộng thôn như mình. Chắc cả cái đất Hải Phòng này chỉ có một, không có hai. Mà cả cái Việt Nam này, tao mà đứng thứ hai thì không ai dám là chủ nhật. Đoạn trang trí dùng nhằn đang xuống cấp song xuôi. Lão khạnh khẳng đi ra ngoài. Bê cái bàn thờ cậu đã đặt hôm qua. To cỡ cái bàn uống nước, đưa lên thùng xe. Tiện tay nhấc luôn tượng kỳ lân, cậu bảo tạc cho. Đưa lên ngang tầm mắt và ngắm nhế một hồi, chép chép miệng. Con kỳ lân này nó sai sai ở chỗ nào Xem Lào. Mõm hơi dài. Hay nà. À mà thôi. Mình cứ bảo đây là kỳ nân. Thì nó. là kỳ nân. Cậu cãi thế nào được. Sau đó. Lão ném nốt lên trên xe. Móc điện thoại gọi cho Lâm Sẹo. Vừa được lão đồng cổ động viên. Tham gia vào đội dân phòng của thôn. Tính rủ Lâm Sẹo đi ăn sáng. Lâm Sẹo bị vợ tống xuống bếp ngủ vì cái bài điếu văn thống thiết xin gia nhập tập đoàn nghèo khổ. Nghe tiếng chuông mỏ mẫm ấn nút. Lão đồng giọng cán bộ. Ano! Đồng chí năm phải không? Dạy chỗ ạ. Hôm nay ăn tổng kết các đồng chí đã rõ nhiệm vụ chỗ ạ. a ano. ano! Sẹo ơi. Lâm Sẹo vẫn cay cú, lau bầu. Chỉ chế cái lòng bố mày thì sư, cổ thì chưa mới